các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có khi là một câu thậm chí là một gương mặt mầm to thở ra một hơi từ từ động thân ngồi dậy nâng tựa đầu đặt giữa hai đầu gối miễn cưỡng làm cho chính mình thanh tịnh nhớ lại xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì nhớ tới chuyện nàng cùng thần dương lên núi Bái tế cha mẹ nhìn đến vườn hoa hải dụ thì muốn đi xuống xem một chút lúc ấy đột nhiên xuất hiện một cô gái có diện mạo tuyệt mỹ tự xưng là tỷ tỷ của thần dương Nhéo lỗ tay của hắn, muốn hắn trở về nhà quét tước nấu cơm, nói trong nhà quần áo dơ, đã móc meo không có người giặt. Lần đầu tiên nhìn hắn chọc vật như vậy, hoa oa kêu to, không dám phản kháng. Ngược lại, đại tỷ hắn tu dưỡng thật tốt, hướng nàng xin lỗi. Nói nhà có nghiệt tử khó quản giáo, nhờ cô mang về, lột một tầng da, sau đó liền trả lại cho nàng. Giật mình mang theo kinh ngạc, hai người biến mất trước mặt. Nàng buồn bã, có chút thất thiệu mông lung, thiếu một người ở bên người. Không biết sao, thế nhưng lại sẽ tịch mệt như vậy Cơ hồ muốn cắn nuốt lòng của nàng Sau đó đâu, nàng lại làm cái gì? Ta về nhà Không, không phải Không phải đường về nhà là hướng ngọn núi kia Có điều không đúng là khu người dân sống Nàng còn dùng một ly cà phê tỏa hương thơm Ngắm nhìn phong cảnh Mong muốn thay đổi tâm tình Nghĩ đến đây, Giang Thủy Tuyết nhớ lại gián đoạn Mơ hồ trong lúc đó Có người cùng nàng nói chuyện Nàng không biết đường trở về Người nọ dùng thanh gỗ dài vung lên trên người nàng Nha, đau quá, lòng người thật giả dối, đau đến không thể đứng thẳng dậy, phía sau thắt lưng giống như bị phỏng bỏng nóng, có cảm giác đau, nhức nhối, lan tràn toàn bộ tấm lưng, khiến cho người ta ngay cả hô hấp cũng đều cảm thấy thống khổ không chịu nổi, có lúc gần như không thở nổi. Rốt cuộc là ai thương tổn nàng, nàng lại đang ở nơi nào, vì sao nàng đau đầu, cái gì đều không thể nhớ. Bỗng dưng, cửa bị đẩy ra, một đào ánh sáng từ ngoài cửa rơi vào bên trong, nàng nghe được tiếng bước chân đến gần, Lại thấy không rõ người đang tới gần là ai. Tuyết nhi không cần lên tiếng, im lặng hãy nghe ta nói. Ngươi bị bắt cóc, đợi ta nghĩ biện pháp sẽ mang người rời đi, người không cần lo lắng. Dì, âm thanh này rất quen thuộc. Nàng nhận được chủ nhân thanh âm, Vũ Hãn. Đừng để cho người trong coi ở bên ngoài nghe thấy, ta là vùng trộm đi vào, không thể bị người phát hiện. Trang Vũ Hãng hạ giọng, tay nhẹ nhàng cởi bỏ sợi dây ni lông trên chân ngàn. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Hán xuất hiện thời gian cùng địa điểm rất kỳ quái không thể khiến người ta cảm thấy có chút khả nghi. Ánh sáng nhạt nhòa, dây đi đáy mắt cô đơn của hắn. Đừng nói, ta trước mang người đi ra ngoài. Vì sao đừng hỏi, ta, nha, đau, đau quá, thân thể ta, đau đớn sắp nứt ra rồi. Làm sao vậy, hắn khẩn trương đỡ lấy tay nàng, không dám tùy tiện động nhẹ vào nàng. Ta, ta giống như bị thương, không được, rất đau, nàng không có cách nào chỉ động. Cái gì, bị thương, có nghiêm trọng không? Hắn đã quên đi hai người không phải là tình lữ vội vàng muốn sóc quần áo của nàng lên để nhìn Phát hiện thấy động tác của hắn Giang thùy tuyết đè lại cánh tay kia Lắc lắc đầu Không làm phiền ngươi Ngươi giúp ta báo cho thần dương Để hắn dẫn người tới cứu ta Hắn ngẩn ra Khuôn mặt lộ thần sắc mờ mịch lạnh lạnh Ta không được sao Cho dù ngươi không hề yêu ta Chúng ta vẫn là bằng hữu Ngươi có tấp yếu bỏ gần tìm xa đẩy ta ra Hắn làm chuyện sai Thế nhưng không nhắc tới thì thôi Nhắc lại mắc thêm lỗi nữa Công quả quyết chính là khuyết điểm lớn nhất trong tính cách của hắn Mới có thể khiến cho hai người càng lúc càng xa Xây nên một bức tường cao vắt ngang trong đó Ta... nàng im lặng Con người kia lúc ở nguy cấp nhất Nghĩ đến chính là người quan trọng nhất Trong lòng kia, nàng sẽ không cần nghĩ ngợi hô lên tên bạn trai Là vì tín nhiệm, nàng tin tưởng hắn sẽ liều lĩnh cứu nàng ra Chỉ vì yêu nàng Mà đối với trang vũ hãng, nàng sợ sau đó là phải thiếu nhân tình đi Khi nàng không thể hồi báo cảm tình hắn muốn Nàng không muốn để cho hai người có liên lụy quá lớn Miễn cho nghĩ sau gặp mặt không được tự nhiên Ta quả thực xin lỗi ngươi Nhưng ta chưa từng nghĩ tới Là muốn đã thương gây tổn hại cho ngươi Xưa có lỗi với ngươi Thế nhưng ta hy vọng có thể có cơ hội bù đắp lại Mộ hạ vì yêu ta Muốn hủy đi cuộc sống của ta Ta đã không có biện pháp nhận nhịn được nữa Dừng ở đây án nguyện đối mặt với hậu quả Chuyện khi xưa cho dù thân bại danh liệt Ngươi muốn làm như thế nào Người biết hối lỗi mới có thể tiếp tục làm người. Ta muốn cùng nàng chia tay, sau đó xuất ngoài bồi dưỡng trong 3 đến 5 năm không có thành tựu tuyệt sẽ không trở về nước. Ngươi sẽ chờ ta sao?" Hắn vẫn ôm một phần mong đợi. Dừng một chút gian tuyệt tiết đưa tay nắm lấy mu bàn tay hắn, "Ta có bạn trai, ta thật sự rất thương hắn, nhưng là hắn tuổi so với ngươi nhỏ hơn nhiều, ngươi không sợ hắn thay lòng đổi dạ hay sao?" Hắn hoàn toàn không xem trọng đoạn tình cảm này, tách ra là chuyện sớm muộn. Sợ, nàng ôm nhu tràn đầy ý cười, đôi mắt hàm chứa tình yêu thâm sâu. Nhưng là sợ lại như thế nào, ta còn thương hắn, yêu sẽ làm cho con người ta trở nên dũng cảm, ta nghĩ muốn một lần thử cùng hắn đi hết đoạn đường này, thẳng cho đến khi chúng ta không còn yêu nữa. Người thay đổi, trở nên kiên cường, hơn nữa lại tự tin. Con người mà không thay đổi thì như thế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net